Chương 889, trong khoảnh khắc Lâm Phàm, hay nói đúng hơn là Thiên Đạo Chí Tôn, hoàn thành quá trình dung hợp vĩ đại với nguyên thể thôn phệ giả, một làn sóng năng lượng vô hình nhưng mãnh liệt đã lan tỏa khắp hư vô chi địa, xuyên qua các bức màn không gian và thời gian, chạm đến mọi ngóc ngách của đa vũ trụ. Đây không phải là một vụ nổ hủy diệt, mà là một sự bùng nổ của sự sống. một vụ nổ kiến tạo, mang theo bản chất của sự tái sinh và phồn thịnh không gì sánh được. Trước đó, hư vô chi địa là một vùng không gian chết chóc, nơi chỉ có sự hỗn loạn và khao khát nuốt chửng vô tận. Nhưng giờ đây, những dải năng lượng xám xịt, vô định hình, từng là bản chất của sự hủy diệt, bắt đầu thay đổi một cách triệt để và không thể đảo ngược. Chúng không biến mất, mà được tẩy rửa Tịnh hóa và chuyển hóa dưới ý chí tối cao của Thiên Đạo Chí Tôn. Tựa như một dòng suối bùn lầy bỗng chốc trở thành dòng sông trong vắt, mang theo sinh khí mát lành, nuôi dưỡng mọi sự sống. Năng lượng hư vô từng là lưỡi hái tử thần sẵn sàng nuốt chửng tất cả, nay trở thành suối nguồn bất tận của sự sáng tạo, một loại năng lượng hoàn toàn mới mẻ được gọi là Nguyên Sáng Chi Lực, lực lượng của sự khởi nguyên và kiến tạo, nó là sự tinh túy của hư vô đã được chuyển hóa, mang theo khả năng tái cấu trúc và ban tặng sự sống một cách kỳ diệu, vượt mọi giới hạn của sự hiểu biết. Trên một hành tinh cằn cỗi của một tiểu vũ trụ đã gần như bị hư vô thôn phệ giả hủy diệt, chỉ còn lại những tàn tích hoang tàn của nền văn minh cổ xưa, những dòng nguyên sáng chi lực bát đầu thấm đẫm vào lòng đất. Đất đá khô cằn nứt nẻ bỗng chốc trở nên mềm mại, màu mỡ, tựa như được một bàn tay vô hình hồi sinh từ cõi chết. Những hạt giống ngủ quên hàng triệu năm bừng tỉnh, đâm chồi nảy lộc với tốc độ kinh hoàng, vươn mình đón ánh sáng mới. Cả hành tinh nhanh chóng được bao phủ bởi một thảm thực vật xanh tươi, rậm rạp, với những loài cây và hoa chưa từng thấy. phát ra ánh sáng dịu nhẹ và hương thơm ngào ngạt, lôi cuốn mọi giác quan. Quan, khí quyển ô nhiễm được thanh lọc hoàn toàn, tạo ra bầu trời trong xanh không tì vết và không khí trong lành, mát mẻ, mang theo sự sống. Các dòng sông cạn khô lại cuồn cuộn chảy, hồ nước trong vắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh của vũ trụ mới, nơi những đàn cá đủ màu sắc bơi lội, ca hát khúc ca của sự sống. Những sinh linh còn sót lại, từng ẩn nấp trong các hang động sâu dưới lòng đất, dè dặt bước ra ngoài, đôi mắt đầy vẻ hoài nghi và sợ hãi. Họ kinh ngạc nhìn thế giới đã thay đổi. Những vết thương trên cơ thể họ, những di chứng của năng lượng hư vô, bắt đầu tự lành một cách thần kỳ, như thể thời gian đã quay ngược. Sức mạnh trong cơ thể họ được khôi phục, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước. Cảm giác như được tái sinh hoàn toàn. Hậu duệ của họ, những đứa trẻ sinh ra trong kỷ nguyên mới này, mang theo huyết mạch thanh khiết và tiềm năng vô hạn, là minh chứng sống cho sự tái sinh không thể tin nổi của vũ trụ, những mầm non của một tương lai rực rỡ. Ở các tiên giới và thần giới, nơi năng lượng đã từng suy yếu nghiêm trọng do sự mất mát của Thiên Đạo Nguyên Thủy và sự xâm lấn của hư vô, Nguyên sáng chi lực cũng mang đến những thay đổi sâu sắc và toàn diện. Tiên linh chi khí trở nên đậm đặc hơn bao giờ hết, tựa như sương mù bao phủ khắp nơi, dễ dàng được các tiên nhân hấp thu, giúp họ tu luyện nhanh chóng hơn, đột phá liên tục. Các tiên thụ khô héo, tưởng chừng đã chết, lại đâm chồi, kết quả với những loại trái cây mang năng lượng rồi sao? có thể kéo dài tuổi thọ và tăng cường tu vi. Các tiên sơn, thần sơn trở nên hùng vĩ và linh thiêng hơn, phát ra ánh sáng ngũ sắc rực rỡ, thu hút vô số sinh linh đến chiêm bái và tìm kiếm cơ duyên. Các khoáng vật quý hiếm từng cạn kiệt, bỗng chốc lại được hình thành trong lòng đất, mang theo sức mạnh và tiềm năng mới, chờ đợi được khai thác và sử dụng. Đối với các cường giả Những người đã tu luyện đến đỉnh cao của tiên giới và thần giới, họ cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng nhất. Các pháp tắc vũ trụ từng có vẻ mơ hồ và khó nắm bắt, giờ đây trở nên rõ ràng và hòa hợp hơn, như thể một tấm màn đã được vén lên, cho phép họ nhìn thấu bản chất của đại đạo. Việc lĩnh ngộ đại đạo trở nên dễ dàng hơn, những nút thắt trong tu vi được cởi bỏ. giúp họ tiến xa hơn trên con đường tu luyện. Nhiều tiên đế, thần hoàng đã ở đỉnh phong hàng triệu năm, nay cảm nhận được cơ hội đột phá lên cảnh giới cao hơn, cảnh giới mà trước đây họ chỉ dám mơ ước. Họ biết rằng đây là ân huệ của thiên đạo mới, của vị trí tôn đã hy sinh bản thân để tái tạo vũ trụ, mang đến một kỳ nguyên vàng son của tu luyện và giác ngộ. Ngay cả những sinh vật hư vô còn sót lại, những quái vật từng là hiện thân của sự hủy diệt, cũng bị ảnh hưởng sâu sắc. Những kẻ quá yếu ớt đã tan biến thành nguyên sáng chi lực, trở về với nguồn gốc của vạn vật. Những kẻ mạnh hơn, từng mang trong mình bản năng thôn phệ không thể kiềm chế, nay cảm thấy một sự thôi thúc mới thôi thúc kiến tạo và bảo tồn. Chúng không còn tấn công bừa bãi mà trở nên thuần hóa hơn, thậm chí một số biến đổi thành những sinh vật bảo hộ kỳ lạ, giữ gìn trật tự mới trong những vùng hư vô đã được tịnh hóa, chờ thành những người giám hộ của các cổng không gian và những vùng biên giới vũ trụ. Ý chí của Tiên Đạo Chí Tôn không còn là một cá thể lâm phàm cụ thể, mà đã trở thành một phần của mọi pháp tắc, mọi dòng năng lượng hướng dẫn quá trình chuyển hóa này một cách tự nhiên. và hài hòa tuyệt đối. Hắn không cần phải ra lệnh hay can thiệp trực tiếp, sự hiện hữu của hắn, sự dung hợp của hắn đã thay đổi bản chất của vũ trụ từ sâu thẳm, từ cấp độ vi mô nhất đến vĩ mô nhất. Giống như một người thợ gốm tài ba đã biến đất sét vô tri thành một kiệt tác nghệ thuật, Lâm Phàm đã biến năng lượng hư vô thành nên tảng vững chắc cho một kỷ nguyên mới của sự sống và phát triển. Triển Mực kỳ nguyên của hy vọng và thịnh vượng, nơi mọi thứ đều có thể. Những người bạn đồng hành của Lâm Phàm, các thành viên của Liên minh Đa Vũ trụ, những người đã chiến đấu bên cạnh hắn trong trận chiến cuối cùng, giờ đây đứng giữa những vũ trụ được hồi sinh, không khỏi xúc động và rơi lệ. Tiên nữ Cửu Thiên, người từng là ý chí của Thiên Đạo Nguyên Thủy, cảm nhận được sự trọn vẹn và hoàn mỹ chưa từng có trong Thiên Đạo mới. Nàng mỉm cười mãn nguyện, biết rằng sứ mệnh của vị Thiên đạo tiền nhiệm đã được hoàn thành một cách xuất sắc, thậm chí còn vượt xa những gì họ từng hy vọng, kiến tạo nên một điều vĩ đại hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng. Vị thần hoàng cổ xưa, người đã chứng kiến sự suy tàn của Thiên đạo nguyên thủy qua hàng tỷ năm, rơi lệ khi nhìn thấy các vũ trụ lại được tắm trong ánh sáng của sự sống. Ông biết rằng mình đã sống đủ lâu để chứng kiến một phép màu, một sự tái sinh vĩ đại hơn bất kỳ truyền thuyết nào từng được kể trong lịch sử. Ông cảm nhận được rằng, thiên đạo mới này không chỉ là sự phục hồi, mà còn là sự thăng hoa, một bản chất cao cấp hơn, bao dung hơn, có khả năng dung hòa cả sự hủy diệt và sáng tạo, biến chúng thành hai mặt của một đồng xu vĩnh cửu, không thể tách rời. Toàn bộ đa vũ trụ, từ những tiểu thế giới hạ đẳng nhất đến những thần giới tối cao, đều cảm nhận được sự thay đổi sâu sắc và tích cực. Các vì sao sáng hơn, phát ra năng lượng rọi rào hơn, thắp sáng cả những vùng không gian sa xăm nhất. Các tinh vân rực rỡ hơn, tạo nên những bức tranh tuyệt đẹp trong vũ trụ, những tác phẩm nghệ thuật vô giá của thiên đạo. và thậm chí cả những khoảng không tối tăm giữa các thiên hà cũng không còn cảm giác lạnh lẽo vô tận, mà dường như chứa đựng một tiềm năng sáng tạo đang chờ được khai phá, một sức sống tiềm. Ẩn, đây là kỳ nguyên của nguyên sáng, nơi mọi giới hạn đều có thể được phá vỡ, mọi giấc mơ đều có thể trở thành hiện thực và mọi sinh linh đều có cơ hội vươn lên đến đỉnh cao nhất. Sự chuyển hóa năng lượng hư vô thành năng lượng sáng tạo không chỉ đơn thuần là biến đổi một loại năng lượng thành loại khác, mà là một sự thay đổi bản chất cốt lõi của vũ trụ. Nó không còn là một mối đe dọa bên ngoài, mà đã trở thành một phần nội tại của hệ thống vũ trụ, được tích hợp hoàn hảo. Giống như bóng tối cần thiết để làm nổi bật ánh sáng, năng lượng hư vô đã được tích hợp để tạo ra sự cân bằng động, một chu trình vĩnh cửu của hủy diệt và tái tạo. Nơi sự hủy diệt không còn là kết thúc bi thảm, mà là khởi đầu cho một sự sáng tạo mới mẻ và rực rỡ hơn, một vòng luân hồi không ngừng nghỉ. Các vũ trụ không chỉ được chữa lành, mà còn được phong phú hóa một cách chưa từng có. Điều này có nghĩa là chúng không chỉ trở lại trạng thái ban đầu, mà còn được nâng cấp về mặt pháp tắc, về tiềm năng năng lượng và về khả năng phát triển. Giới hạn của sự sống được mở rộng, các chủng tộc có thể tiến hóa lên những hình thái cao cấp hơn, đạt đến những cảnh giới mà trước đây là không thể. Các con đường tu luyện trở nên đa dạng và sâu sắc hơn, với vô vàn cơ hội và cơ duyên. Sự đa dạng sinh học và văn hóa trong các vũ trụ được khuyến khích phát triển, tạo nên một tấm thảm rực. Nên từ vô số sắc thái rực rỡ và độc đáo, Mỗi thế giới là một viên ngọc quý trong chuỗi đa vũ trụ vĩ đại. Thiên đạo chí tôn không áp đặt ý chí của mình lên từng chi tiết nhỏ trong sự vận hành của các vũ trụ. Thay vào đó, hắn cung cấp một khuôn khổ, pháp tắc hoàn hảo, một nguồn năng lượng vô tận rồi giao và một ý chí dẫn dắt tổng thể, tinh tế và khôn ngoan. Các vũ trụ tự do phát triển theo quỹ đạo của riêng mình. Theo bản chất và đặc tính của từng thế giới, nhưng luôn nằm trong khuôn khổ của sự cân bằng và hài hòa mà Thiên Đạo Chí Tôn đã thiết lập. Lập, điều này đảm bảo rằng mỗi vũ trụ đều có bản sắc riêng, độc đáo và đặc biệt, đồng thời đóng góp vào sự thịnh vượng chung của đa vũ trụ, tạo nên một bản giao hưởng vĩ đại của sự sống và phát. Triển không ngừng. Sự chuyển hóa năng lượng hư vô thành năng lượng sáng tạo là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy Thiên đạo mới đã hoàn toàn vượt qua giới hạn của Thiên đạo Nguyên Thủy. Thiên đạo Nguyên Thủy chỉ có thể phong ấn hư vô, ngăn chặn nó trong một thời gian, nhưng không thể tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng Thiên đạo Chí Tôn đã có thể dung hợp và chuyển hóa nó, biến kẻ thù lớn nhất, mối đe dọa tinh hoàng nhất thành nguồn sống bất diệt. Đây là một thành tựu vĩ đại, một minh chứng cho sự tiến hóa của Thiên Đạo lên một cấp độ mới và là lời hứa về một tương lai vĩnh cửu, không thể bị hủy diệt bởi bất kỳ thế lực nào, một kỳ nguyên của hòa bình và phát triển không ngừng, nơi mọi giới hạn đều được định nghĩa lại.